Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Con chó nọ làm cho hoảng sợ Tiễn Phiêu Phiêu bèn lấy tất cả các từ ngữ để hình dung công tử đào hoa đàn ông phong lưu để nói với anh Giáo dục Lý Miêu một phen Sau đó một ngày Lý Miêu và Tiễn Phiêu Phiêu lại gặp con chó nọ Lý Miêu bèn tản nhẫn tuyệt tình túm con chó kia lại để cho Tiễn Phiêu Phiêu vào nhà an toàn Tiễn Phiêu Phiêu vừa lấy chìa khóa mở cửa vừa nghe Lý Miêu khuyên bảo con chó Này mày ngồi xuống cho tao Tao muốn thương lượng với mày một chuyện. Đừng chạy, đừng chạy. Đang nói với mày đó. Một vài ngày sau, con chó kia biến mất. Có người nói có một người hàng xóm nào đó báo cáo là con chó này làm trẻ con trong khu sợ. Nên để cho bảo vệ thả nó đi nơi khác. Lẽ ra Tiễn Phiêu Phiêu phải cảm thấy vui vẻ. Nhưng thay vì thế cô lại thấy ái náy trong lòng rất lâu. Về sau mỗi khi gặp cháu hoang vô chủ, cô đều đi tới siêu thị gần đó mua chút đồ cho nó ăn. Đêm mà Lý Miêu Miêu ra đời, Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu quyết định là một buổi họp mặt đầu tiên của thế giới nhỏ ba người bạn họ. Không có bất kỳ ai tới cuối giày, bởi vệ hùng hồn để mọi người trong nhà về trước. Chiều tối, chị Nguyệt tạm thời truyền thu cho Lý Miêu một số kiến thức chăm sóc cơ bản, như pha sữa thế nào, cho uống nước ra sao, thầy tã kiểu gì. Lý Miêu tự tin gật đầu. Có vậy thôi ạ, em hiểu rồi. Đến 9 giờ là hết giờ thăm bệnh, bệnh viện đóng cửa. Mẹ phiêu đã thức trắng hai ngày một đêm Tuy không yên lòng nhưng vì quá mệt mỏi Cũng đành về nhà nghỉ ngơi Lý miêu tiễn mẹ phiêu về Lúc trở về phòng liền khó có thể tin vào sự thật Mẹ thật sự đi rồi Mẹ thật sự đi rồi ư Không phải chính anh khuyên mẹ về sao Anh chỉ vừa vì tí thôi mà Vậy mà mẹ về thật sao Lý phiêu phiêu trốn mắt cạn lời Mười rưỡi tối Lý miêu bắt đầu đi tới đi lui trong phòng Em ơi, anh hoảng lắm, một đứa bé nhỏ như vậy, giao toàn bộ cho anh, áp lực vô cùng. Em nói xem mẹ về nhà gần 2 tiếng rồi, liệu mẹ có quay lại không? Bọn mình gọi mẹ đến đi, hoặc là gọi cô đến cũng được. Anh không thấy mất mặt sao? Cũng không phải mặt em, thế mặt mũi quan trọng hơn hay bảo bối quan trọng hơn. Tiện phiêu phiêu lại cạn lời. Nhưng dù sao cũng phải công nhận, Lý Miêu đã hoàn thành rất tốt chức trách của một bảo mẫu. Cứ cách hai tiếng lại cho Lý Miêu Miêu uống sữa hoặc nước, thay đổi tã cho bé theo chỉ thị của bác sĩ. Đêm đó Tiễn Phiêu Phiêu nửa tỉnh nửa mê, mỗi lần tỉnh giấc luôn nhìn thấy Lý Miêu ngồi bên giường nhỏ của Lý Miêu Miêu, nhìn ngắm con gái nhỏ. Tiễn Phiêu Phiêu nhấc người cho anh nửa giường, nhưng anh nhất định không chịu ngủ. Mỗi lần Lý Miêu đổi tã cho Miêu Miêu, Tiễn Phiêu Phiêu đều lo lắng tay chân anh quá vụng về, muốn giúp anh, nhưng cả người đều đau nhức không dậy nổi, đành phải nhỏ giọng chỉ đạo anh. Đỡ em dậy, để em giúp anh. Anh đang bận rồi, không cần đâu. Tiễn phiêu phiêu buồn thiêu nói. Này! Lý miêu vừa thay tã cho miêu miêu, vừa nói. Còn không ngồi dậy được thì giúp gì? Em cứ nằm nghỉ đi, dậy còn vương víu anh. Về sau mỗi lần liễu phiêu phiêu chỉ trích Lý miêu không hoàn thành trách nhiệm của người làm bố, anh liền ôm miêu miêu khoe thành tích. Bảo bối bé nhỏ nhớ ngày con ra đời là bố cả đêm không chụp mắt ở bên chăm sóc cho con. Cho đến tận bây giờ khi Miu Miu đã 15 tháng tuổi trút công lao nhỏ bé này anh còn lôi ra khoe khoang suốt ngày đến mức đi Miu Miu phát hoảng mỗi lần anh định khoe cô bé lập tức lấy tay che miệng anh lại. Còn 5 phút nữa là bước sang ngày mới Lý Miu pha cho mình một cốc trà đặc rồi pha cho tôi một cốc sữa. Mãi đến giờ tôi mới cảm nhận được hóa ra hai chúng tôi cũng có tiếng nói chung.